chuyện tình yêu bá đạo triển miên với đệ nhất phu nhân tác giả thiên diện tuyết chuyện được đăng trên website truyện chương hai dừng xe trường thiên dụi dụi mắt hình như là cô ta là anh là cô ngại tuyết và trương thiên không hẹn mà gặp khiến cả hai không thể tìm được Cô theo dõi tôi làm gì? Hai mắt Trương Thiên hừng hực sát khí, anh đạo cố kiềm chế. Anh đạo cố kiềm chế không gặp cô, đằng này cô còn tự chui đầu nộp mạng cho anh. Ngại tuyết cũng hồi hồn, khiển trách nói. Anh ở đây làm gì? Anh bắt người đó là ai? Trương Thiên cười lạnh. Ôi trời, cô lấy tư cách gì để hỏi tôi? Cô nên cút đi cho tôi, đừng tưởng rằng đại ca xem cô như bảo bối, thì tôi không dám đụng tới cô, nếu không cút, đừng trách tôi vô tình. Trương Thiên vút khẩu súng, thở ơ nói như hết sức lạnh lẽo. Tôi không có hỏi anh, tuy nhiên, giữa ban ngày bắt mặt anh ngang nhiên bắt người, tôi không cần biết tại sao anh bắt người ta. Những chuyện này bị tôi nhìn thấy, tôi không thể bỏ mặc làm ngơ, các người nên thả cô ấy ra cho tôi. Ngại tuyết không hề nhượng bộ bởi sự tức giận của Trương Thiên Cho tới nay cô vẫn chưa thể tin được Ngay cả chuyện thất đức này Trương Thiên cũng dám làm Mộ Dung Kiệt có biết chuyện này không? Hay chính anh là người chỉ thị cho bọn họ làm? Cô rất muốn gặp anh để hỏi rõ ràng mọi việc Đừng có mơ Trương Thiên xoay người lên xe ra lệnh với phục vĩ Lái xe Này! Dừng xe! Trương Thiên! anh dừng lại cho tôi. Ngải Tuyết đuổi theo phía sau, nhưng xe dễ vào hai ngã tư liền biến mất. Tiểu Tuyết, cậu, cậu còn muốn chạy nữa sao? Thang từ vừa nôn một bãi liền chạy theo sau Ngải Tuyết, khiến cô mệt muốn đứt hơi. Ngải Tuyết tức giận đá chân vào tường, lấy điện thoại ra nhấn vào danh bạ, nhìn dại số quen thuộc, giò dự rất lâu rồi cắn răng bấm nút gọi đi. Mộ rung kiệt chán trường đứng trước cửa sổ nhìn về phía chân trời Điện thoại tròn tủi rung lên Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua Mặc kệ nó rung Lúc này Đối với anh cái gì cũng vô nghĩa Trong đầu anh đều là ký ức ở bên cạnh ngải tuyết ngải tuyết nhìn điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy Sự tức giận từ từ trở thành sự ưu thương Anh gác máy điện thoại của mình vào lúc đó cảm giác mất mát như cuốn lấy toàn thân cô nước mắt rơi kệ xuống tiểu tuyết sao thế đừng khóc đừng khóc mà thang tiếp nhìn ngã tuyết khóc lập tức luồn cuốn tay chân thiệt là sao lại như vậy chứ ngã tuyết nắm chặt điện thoại chê chà tim của mình chậm rãi ngồi sồn xuống kịp cút điện thoại của tớ cô còn tưởng rằng mình đủ kiên cường Dù không có anh, cô vẫn có thể tiếp tục sống. Nhưng lúc này cô mới nhận ra rằng, thật sự rất khó để trôi qua hết một ngày khi không có anh. Anh gác địa tọa của mình, bạn thân lại vô thức khó chịu đến vậy. Hết trường 226 Trường 227 Đào lòng Tiệp, tợ rất buồn, phải làm sao đây? Tớ cảm thấy rất cô đơn lạc lõng Ngại tuyết không thể chịu đựng được nữa Chuyệt người ngồi bệt xuống đất Hú hú, anh ấy bỏ tớ rồi Tại sao tớ khổ sở như vậy Tớ còn tưởng rằng mình đã buông xuống được Nhưng mà tại sao lại đau lòng đến thế Hú hú Đừng mà, đừng khóc nữa Nếu không bỏ được Thì chúng ta đi gặp anh ấy giải thích hết mọi chuyện Chứ cậu cứ khóc lóc hoài Anh ấy cũng đâu thấy đâu Thang tiếp rồi dằm theo cô, tâm tư của nhà đầu này thật khó hiểu. Tớ không đi, anh ấy cúp điện thoại của tớ, chẳng lẽ tớ cần mặt dày đi kiếm anh ta, cúp thì cúp đi. Hừ, tớ đây mới không thèm tên đàn ông vô lương tâm đó. Hừ hừ. Ngại tuyết nói dối, càng nói càng đau lòng, cuối cùng trôn đầu trong ngực thang tiệp khóc sống như con nít. Này, tớ vừa mua xe đã gặp chuyện xui xẻo rồi, đau lòng quá đi mất. Bây giờ thì phải làm sao? Tháng tiệp đi tới đi lui nhìn chiếc xe. Bộ dạng rất khó coi. Ừ thì xe cảnh sát. Ngại tuyết trả nơi. Cô rất bực bội với tốc độ chậm chạp của xe cảnh sát ở nông thôn này. Dường như mỗi lần họ tới thì hiện trường đã không còn dấu vết gì. Mới vừa rồi là hai người báo cảnh sát giao. Một cảnh sát chảy xuống xe hỏi thăm. Hai người được đưa tới đồn cảnh sát ghi chép khẩu cung. Nửa ngày đi tìm công việc, nửa ngày đuổi theo đám người kia, thật là hết một ngày vô ích, mệt chết đi được. Thàng tiệp vặn vẹo eo, oán trách. Tớ còn phải đi làm, còn cậu tính về nhà hay đi đâu? Ngại tuyết đứng trước cửa quán bar, chớp chớp đôi mắt ướt át còn đọc hồi nước. Cậu thất lòng muốn làm ở đây sao? Tớ thì không có ý kiến, nhưng anh cha cậu thì sao? Cậu giúp tớ đi, vì để đảm bảo tớ sẽ chuyển qua nhà cậu ở, cậu sẽ giúp tớ giữ bí mật này chứ Ánh mắt ngại tuyết trong veo tỏ vẻ cầu xin Thôi đi, con nhỏ chết tiệt này, từ khi nào biết lấy tớ làm bia đỡ đạn hả, kiếp trước tớ có thiếu nợ cậu sao Thầy thằng tiệp đồng ý, ngại tuyết như chút bớt gánh nặng Cậu đừng có vui mừng vội, nếu như bị anh trai cậu phát hiện thì tớ không có cách nào giữ bí mật cho cậu đâu Thằng tiếp đánh vào chán ngại tuyết tỏ ý cảnh cáo. Vâng, đại ca đã làm xong. Trương Thiên đi vào phòng bệnh, báo cáo mọi việc cho mộ dùng kiệt. Ừ, dám cối một tuần lễ cho tôi. Hết trương 227. Trương 228. Cô đang ở đâu? Dạ, vừa mới được tháo băng gạc trên đầu. Nên mộ dung kiệt hơi không quên Cứ có cảm giác đầu nhẹ đi rất nhiều Làm thủ tục xuất viện xong chưa? Anh không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này thêm một giây nào Xong rồi, đại ca, hôm nay tôi bắt cóc ngại vũ Trên đường bị người khác theo dõi Trường thiên không giấu giếm gì nói ra hết Anh không ngờ cô gái nhỏ đó lại lái xe tốt đến vậy Mộ dung kiệt làm mặt lạnh Ai? Là ngại tuyết Anh nói gì? Lạ bảo bối của anh sao? Đại ca, lúc phát hiện là cô ấy, tôi đã chạy rất nhanh, nhưng không có cách nào đánh lạc hướng được, nên đành bắn hai phát súng vào lốp bánh xe của cô ấy. À chạy anh nổ súng, nổ lốp bánh xe của cô ấy làm sao cuối về được bây giờ? Bây giờ đã trễ thế này, cuối một thân một mình ở ngoài đường rất nguy hiểm, có biết không? Mộ dùng kiệt cầu kinh dòng to, nghĩ đến giờ này, Ngại tuyết vẫn còn ở vùng ngoại ô, trái tim liền dừng lên nỗi sợ hại chưa từng có. Dạ, đại ca đừng gấp, tôi lập tức đi tìm cô ấy. Khiến đại ca giận dữ như vậy, Trường Thiên cũng sốt sắng theo. Nếu con nhỏ đó xảy ra chuyện gì, đại ca có thể để anh sống hết ngày mai sao? Khoan, để tôi tự mình đi. Lấy điện thoại ra muốn gọi điện cho cô... Lại nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ là cô gọi đến. Anh sững sờ đứng lặng người. Thì ra cô gọi lúc chiều là bảo bối của anh gọi tới. Vậy mà anh lại bỏ lơ không thèm nghe. Ngón tay run run vuốt dậy số trên màn hình. Dán mắt vào màn hình thật lâu. Trong mắt là sự mừng rỡ Bên trong quán bar, ngại tuyết tập trung làm việc. Thang tập ngồi phía dưới nhìn chăm chú điện thoại. Đang chưa tới vòng gây cấn, một cú điện thoại gọi tới, ngón tay lên ấn nút nhận. Này, tiểu tức có điện thoại này, hình như là xấu lạ. Ngừng đầu nhìn ngại tuyết trên sàn, rồi nói, alo, tìm ai vậy? Mộ dung kiệt kết nối được điện thoại của cô, nhưng lại do người khác nhận, sao lại ầm ý như vậy? Cô đang ở đâu? Ngại đâu? Ngại tuyết đâu? Giọng nói trầm ấm của mộ dung kiệt xuyên qua điện thoại khiến thang tiệp hoảng hốt, mộ thiếu gia mộ dung đang ở đâu? mộ dung kiệt nóng nảy quát, chỗ nào lại ồn ào như vậy? chẳng lẽ là quán bar. về mặt thang tiệp trở nên đầu phủ, không biết trả lời làm sao cho phải, đành lặng lẽ đưa điện thoại ra xa, đường ngón tay tới màn hình cắn răng nhấn nút tắt. Ơ hay, mình cần gì phải sợ anh ta, với lại anh ta cũng đâu có ở đây. Cảm giác sợ hãi từ từ khôi phục lại bình thường, cô ướn ngực thẳng lưng, uống cạn ly cốc tai. Hết chương 228. Chương 229, em tỉnh lại cho anh. Cậu bị bệnh hả? Sao mặt trắng bịch vậy? Ngại tuyết đánh xăng điện đi xuống liền thấy thang tiệp đang trong tình trạng rất phật phòng lo sợ Đưa gì động cho cô Tớ không có ý nhận điện thoại Chỉ vì lo mê chơi nên Ngại tuyết nhìn danh sách cuộc gọi Trái tim rộng tích lần nữa dâng lên sự rung động Ừ, tớ không trách cậu Ngại tuyết giấu đi sự mất mát đau thương Cầm ly rượu uống hết một hơi Này, muốn chết hả? Thang tiệp lấy cái ly lại, bất mãn nói Bên kia, mộ dũng kiệt đứng ngồi không yên hệ nghĩ tới ngại tuyết đang ở quán bar Tìm anh cứ như bị ai cầu xé Lập tức liền lái xe đi tìm kiếm Còn phái thêm người tìm từ ở những quán bar gần đó chết tiệt, rốt cuộc anh có nói qua rằng cấm cô đi vào những nơi đó hay không? Hình như là 5 năm trước Đúng rồi, 5 năm trước Anh như nhớ tới điều gì đó, quay đầu xe chạy thẳng tới quán bar lúc trước. Vừa vào sàn nhảy, mùi rượu hòa lẫn mùi nước hoa nồng nặc khiến mũi mộ Dung Kiệt hùng lại. Anh giống như minh tinh tỏa sáng khắp nơi trên sàn nhảy, khiến những cô gái phải chó mắt nhìn đến đầu đẫn, thậm chí không ít cô gái vừa mới nhìn qua liền bạo dạn bước tới gần anh, tỏ ý quyến rũ. Liếc nhìn xung quanh thì thấy... Các cô gái ngốc kia đang liều mạng uống rượu còn hơn uống nước. Anh tức giận Cút... Một chữ vòn vẹn... Nhưng làm cho đám ma nữ hào sắc kia sợ mấy phần. Thật hung dữ... Nhưng mà anh ta rất đẹp trai nha. Mộ Dung Kiệt bỏ qua những lời nói đó... Trực tiếp tới chỗ ngại tuyết... Đưa tay giật lại ly rượu cô định uống. Tháng tiệp đã hết cách với cô thực nhìn thấy mộ dung kiệt thì tựa như nhìn thấy cữu tinh. Thiếu gia mộ dung ngã Tuyết đang uống, loáng thoáng nghe thăng tiệp gọi mộ dung, tâm tình bắt đầu bực dọc vô cớ, lão đạo nghiêng ngả bò dậy, bầu vú cổ thăng tiệp, cái gì mà thiếu gia mộ dung, cấm cậu nhắc tới anh ta trước mặt tớ. Ha ha, rượu, cho tôi rượu. Mộ dung kiệt lập tức tím mặt, kêu cô vào lòng em tỉnh lặng cho anh. Ngạn tuyết cảm thấy dạ dày sôi trào, khó chịu muốn chết. A, thế nào, không thoải mái sao? Mộ Dung Kiệt đỡ bà vai cô, vỗ vỗ gương mặt phính hồng vì rượu của cô. Cô ấy uống rất nhiều rượu, khuyên cưỡng nào cũng không nghe, nên bây giờ say mềm. Mộ Dung Kiệt dễ dàng ôm cô xuyên qua đám người trên sàn rời khỏi quán bar. Rồi đặt cô vào trong xe. tháng tuyệt luôn theo sát phía sau. Hết trường 229. Trường 230. Miễn là có bảo bối Đối với anh là đủ rồi. Những thứ khác không quan trọng. Thiếu gia mộ dung. Phiền anh đưa tiểu tuyết đến nhà tôi dùng. Tôi có thể chăm sóc tốt cho cô ấy. Không cần. Phụ nữ của tôi. Tự tôi mang về nhà chăm sóc. Đến xe đi. Tôi đưa cô về. Chỉ đường cho tôi. Nhưng tiểu tuyết Thàng tiệp bốn có lời muốn nói Nhưng nhìn thấy sắc mặt của bồn thiếu gia hơi nhăn nhó Liền im bặt nuốt xuống bụng Suy nghĩ lại Dù sao tiểu tuyết cũng không quên được anh ta Chỉ bằng thừa cơ hội này làm lành cho bọn họ He he Chờ thàng tiệp xuống xe Mộ dung kiệt không thể chờ đợi Hùng hăng hôn khắp khuôn mặt nhỏ bé của ngải tuyết Cuồn mặt này khiến anh ngày nhớ đêm mong, bảo bối. Mộ dùng kiệt thỏ thể vào tay cô, tay cầm lên nhánh tóc phút phút, rồi đưa lên mũi người hương thơm quen thuộc đạn thiếu vắng bấy lâu. Ngón tay chạm lên cảnh môi anh đào, nhớ tới cảnh tượng kia, anh liền cảm thấy rộn rạo nuốt ngụm nước bọt. Ngại tuyết uốn éo người, cứ cảm giác có cái gì đó chạy khắp trên mặt mình. Bụt! Trong giấc ngủ, ngại tuyết bực bội giơ tay đánh loạn xạ kẻ đang nằm phiên mình ngủ Lúc sau mới chịu yên tĩnh nằm ngủ Mộ dùng Kiệt hiếp mắt Nhà đầu chết tiệt ngủ cũng còn hung hăng Nâng cằm cô, hung hăng hạ môi mỏng xuống Ngậm lấy đôi môi cô Cậy hàm răng rồi luồn lách đầu lưỡi vào khoang miệng của cô Càng hôn, càng muốn được nhiều hơn Ngại tuyết đang ngủ ngon lành Cô mơ thấy mình và mộ dung kiệt ở cùng nhau, ôm nhau, hôn nhau, rồi triển miên với nhau. Tình tiết cứ theo đó ngày một hấp dẫn. chàng miệng liên tục phát ra tiếng rên gì Kiệt! Ánh mắt mộ dung kiệt hiện lên sự vui sướng, lây lây bả vai cô. Bảo bối, em vừa nói cái gì? Em vừa mới kêu tên anh đúng không? Kiệt! Kiệt! Hú hú, anh không cần em nữa đúng không? Anh đã tên bại hoại, giám cúp điện thoại của em. Em ghét anh, em sẽ không tha thứ cho anh. Hú hú. Ngạm tuyết đang ngủ lại quả khóc như đứa trẻ, khóc rất thương tâm. Lần này, Mộ Dung Kiệt cũng phải chịu thua đầu hàng trước người phụ nữ này. Sao cô có thể xấu tính như thế? Anh vốn muốn buông tay cô, vốn muốn từ bỏ cô bắt đầu lại cuộc sống mới. Nhưng chỉ mấy hai ba câu của cô, tìm của mình lại mất đi ý thức, đập loạn nhịp. Ai nói anh không cần bảo bối, anh cần, rất cần nữa nả khác, chỉ mong cô mãi mãi ở bên cạnh mình. Đúng, anh thừa nhận, mình là kẻ vô dụng, chỉ cần người phụ nữ này vừa mở miệng, cái gì anh cũng không muốn quản nữa. Nào là mặt mũi của anh, nào là tôn nghiêm của anh. Rồi tới giới hạn của anh, miễn là có bảo bối, đối với anh là đủ rồi, những thứ khác không quan trọng. Hết chương 230, chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com, nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.